Nhắc lại Bella định đến thăm chắc cô Nhưng khi ra đến chiếc xe tải Bất ngờ gặp Edward ngồi ở trên đó Tôi lặng người lắng nghe giọng nói trầm buồn Mang đầy vẻ tư lực của anh Anh sẽ đem xe trở lại để em đến trường Nếu em muốn tự mình lái xe Anh thông báo sau một phút ngừng lời Môi vẫn bầm chặt vào nhau Tôi hậm hực rút chìa khóa ra Tức tối leo xuống xe Hãy đóng cả cửa sổ nữa. Nếu như tối nay em không muốn gặp anh, anh sẽ hiểu. Edward thì thào trước khi tôi kịp đóng như muốn phá cái cửa xe. Tôi dậm từng bước chân quỳnh quỳnh vào nhà rồi đóng sầm cửa ra vào lại. Ừm, có chuyện gì thế? Ngài cảnh sát trưởng đang nằm trên chiếc ghế tràn kỹ hỏi rằng Xe con không có khởi động được. Tôi cào nhào đáp. Ừm, Con muốn bố xem qua cho không Dạ thôi Để sáng mai con sẽ tự lại Hay là Hãy dùng xe của bố nha Có nằm mơ Tôi cũng không thể tưởng tượng ra được Có ngày mình lại cầm chiếc xe tuần tra của bố Hẳn là bố muốn tôi xuống là phút lắm rồi Nỗi mong mỏi của bố Cùng xích xoát như tôi vậy Dạ thôi Con mệt rồi Tôi lào bào Chúc bố ngủ ngon Dẫn giữ cái lối đi dùng dằn đó Tôi nện chân thình thịt xuống các bậc thang và đi thẳng ra cửa sổ. Một cách thô bạo, tôi kéo mạnh cánh cửa. Rằm một tiếng, cửa sổ đóng lại, tấm kính cũng phải rung rẩy